Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3531 kỳ quái yêu tục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Thiếu ra, ngươi quá lo lắng. tu la thất bảo đã là ta kiếp trước lưu. Lại, mặc dù phân tán khắp các nơi. Nhưng lại vậy sao có thể nhất điểm. Cảm ứng cũng không chỉ là này cảm ứng. Bình thường hội bởi vì cự ly. Quá xa mà trở nên như có như không. Ngươi là thuyết. Chút lát tiếp cận bảo vật, ngươi là có thể đổ rõ. Giang cảm ứng được hắn sao? Lâm Hiên có chút hiểu được quay đầu lại, mặt mày vui mừng thuyết. Không sai. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nó thật tốt quá. Lâm Hiên mừng như điên giới, ôm Nguyệt Nhi thân nhất cái ngươi nha. Đầu kia, vậy sao không còn sớm điểm thuyết? Thiếu ra, ngươi lại không có hỏi ta. Nguyệt Nhi đỏ mặt hồng. Được rồi, tính toán ta lỗi. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không thực sự cùng nữ hài tử so sánh thực sự. Cái gì, hơn nữa hắn hiện tại tâm tình rất không sai, Nguyệt Nhi cùng. Bảo vật trong đó nếu tồn tại tâm thần liên hệ, nó tìm kiếm đứng lên. liền sẽ hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần rất nhiều, ít nhất, sẽ không. Giống trước mắt nhất dạng, như không đầu con rồi. Tốt Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không cảm ứng một chút nọ bảo, vật đại khái phương vị tại nơi nào, này, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra nhất tia trần chờ thái quá cố mà làm chút. Bất quá thiếu ra đề nghị, nàng từ trước đến giờ là sẽ không cử tuyệt. Cho nên cũng hả quyết tâm tái nan cũng muốn thử một lần. Tiểu nha đầu mắt ngọc mày ngài, nhẹ nhàng nhắm lại xong mục đem thần. Thức hướng tới bốn phía kéo dài tới xuất ra đồng thời hai tay huy vũ. Miệng trong mơ hồ còn có thần bí chú ngữ phun ra. Nay bất đồng với phổ thông thần thức giò xét, đồng thời còn muốn thân. Thể trong huyết mạch chi lực xứng đôi hợp, như thế mới có cơ hội liên. Hệ đến tưởng muốn tìm kiếm bảo vật. Lâm Hiên cũng không cách nào xuất thủ tương trợ, duy nhất có thể làm. Chính là ở bên cạnh chờ đợi, không làm cho nhân quấy giày tiểu nha đầu. Ước chừng đã qua một nén nhang công phu, Nguyệt Nhi mới chậm rãi ngang cao đầu. Trên chán mãn là trong suốt mồ hôi hột, khác xem thường mới vừa rồi. Lục xoát. Khá vậy thật là tiêu hao tinh thần. Lâm Hiên thương tiếc giúp nàng lau đi mồ hôi hột, mới vẫn có mệt hay. Không có khả năng có cái gì phát hiện sao. Hoàn hảo. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng dựa tại Lâm Hiên trong lòng cảm giác rất hạnh. Phúc cử ly quá xa, ta cũng thuyết không rõ lắm, nhưng nếu là không... Có tính sai, nọ bảo vật, hẳn là tại phía đông nam hướng. Phía đông nam hướng sao? Này dạng kết quả, Lâm Hiên đã trải qua rất thỏa mãn. Biết tổng quát phương vị, đã có thể làm cho hắn bớt việc rất nhiều. Nhân quý thấy đủ, Lâm Hiên cũng không nghĩ tới lập tức liền có thể tìm. Tới bảo vật. Này tầm bảo sao, nhiều ít tổng hội có một chút khúc chít, từ từ sẽ Đến là tốt, tẩu Lâm hiên toàn thân thanh mang đại phóng. Đem nguyệt nhi nhất khỏa. Giống như phía đông nam hướng chân trời bay đi. Hắn đổn quang như thế nào nhanh chóng. Rất nhanh. Liền bóng sáng toàn. Bổ không. Trên mặt đất. Còn sót lại hạ một chút thạch khôi lỗi phấn vụn. Lại đã qua ước chừng nhất trung trà công phu. Nhất hắc nhất bách lượng. Đạo độn quang không hề dấu hiệu xuất hiện với nơi này. Quang hoa thu liếm. Hiện ra hai người dung nhan Bên trái nữ tử người mặt bạch y, dung nhăn tuấn tú mỹ lệ. Bên phải nam tử thì giấu ở âm ảnh bóng tối trong. Ngũ quan cũng có. Chút mơ hồ, cả cây nhân cấp nhân một loại không khí trầm lặng cảm xúc. Ánh mắt hai người đồng thời bị trên mặt đất thạch khôi lỗi phấn vụn. Thu hút ở Nam tử kia thậm chí khom lưng nắm lên một thanh đặt ở chóp mũi xem. Xét một chút. Như thế nào? Lợi trào có cái gì phát hiện sao? Lão tổ nói không sai quả nhiên có sông vào người. Nói thừa. Như không phải sông vào người lại vậy sao hội đem bổn tục. Thạch tượng con dối đã thành phấn mạc. Nàng kia có chút không nhịn. Được thuyết ta là hỏi ngươi nó nhân thực lực như thế nào có thể. Phân biệt thân phận sao? Thân phận không hiểu được nhưng không hề nghi ngờ là độ kiếp kỳ. Cũng chỉ có độ kiếp kỳ tu tiên giả, tài năng nhất chiêu trong đó liền. Đem thạch tượng con dối đả thành phấn mạt bất quá đối phương cụ thể. Cảnh giới như thế nào chỉ dựa vào những... Này nhưng không cách nào. Phân biệt. Nam tử chậm rãi thuyết. Theo sau quay đầu hiện tại tình huống đã trải qua cha rõ sở, chúng... Ta cái này trở về thông chi lão tổ. Giống như lão tổ phục mệnh, sao còn muốn chúng ta làm cái gì... Nọ, khiếu phi nha nữ tử không cho là đúng thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Ngươi là thuyết. Bất quá là chính là nhất cái sông vào người bằng chúng ta hai cái. Chẳng lẽ còn dùng lùi bước tiến lên đem hắn làm thịt, lão tổ tất hội. Thật dày ban cho bọn ta. Phi nha, làm như vậy quá mạo hiểm còn không biết đối phương cảnh. Giới như thế nào có? Hay không trợ thủ như chỉ là nhất xanh độ kiếp? Sơ kỳ tu tiên giả, chúng ta tự nhiên không hãi sợ, nhưng nếu là hậu kỳ, lão quái vật hơn nữa còn có trợ thủ ni. H.I. Nam tự cảm giác được không ổn tính cách của hắn muốn ồn trọng rất nhiều. Hừ, nơi này là chân linh trôn cốt chỗ tầm thường tu sĩ chỗ đó có dễ. Ràng như vậy đi vào, nhân số tuyệt bất khả năng quá nhiều cho tới đối. Phương cụ thể cảnh giới như thế nào, ngươi cũng biết không có cha rõ. Sợ, lại vậy sao trở về phục mệnh với lão tổ đối phương như thật sự là. Hậu kỳ tu tiên giả, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng là được. Được rồi. Hắc y nam tử những mày, nhưng cuối cùng còn là gật gật đầu. Chỉ thấy hắn tay áo bào vung cũng là đem một cái truyền âm phù phóng. Ra, hóa thành nhất đảo hỏa long phi hướng thiên biên. Không quản như thế nào trước đem tình huống nơi này hồi phục với lão. Tổ, đây là vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Theo sau thân hình chợt lóe, song song sáp nhập vào trong không khí, mặt mà hết thảy này, Lâm Hiên tỉnh không hiểu được, lúc này hắn cùng với Nguyệt Nhi tránh thật vui vẻ chạy đi, biết tổng quát phương hướng. Nhưng Lâm Hiên đối với lần này tầm bảo tin tưởng 10 phần. Đồng thời hắn cũng tưởng tìm kiếm một chút chân linh chôn cốt chi Điện đến tổt cùng có cái gì không giống người thường chỗ thuận tiện. Nhìn có thể hay không lại được cái gì chỗ tốt. Nhập bảo sơn tay không mà về này dạng chuyện ngu xuẩn. Hắn cũng sẽ không đi làm. Tuy nhiên dọc theo đường đi. Lâm Hiên thất vọng rồi. Hắn cùng với Nguyệt Nhi thực lực không tầm thường y hai người độn tốt. Độ đã sớm bay vọt thiên sơn vạn thủy. Tuy nhiên đừng nói chân linh di. Cốt liền ngay cả chân linh còn sót lại dấu vết cũng không có phát. Hiện quá. Như không phải nhiều lần so sánh tàng bảo đồ. Lâm Hiên thật muốn hoài. Nghi chính mình có phải hay không đi nhầm. Nhưng trừ này bên ngoài. Mà này phong cảnh trái lại ưu mỹ tới cực. Điểm linh khí đầy đủ. Cũng nhiều kỳ chân sơn dược. Lâm Hiên dọc theo. Đường đi liền đoán không thiếu. Đồng thời hắn còn phát hiện nhất không giống người thường chỗ. Chính. Là tại này thần bí trong không gian Không thiếu phổ thông yêu tục Nhưng cổ quái chính là những Này yêu tục bất luận thực lực như Thế nào cũng không thể huyến hóa thành nhân hình Này cũng thì thôi Dù sao tình huống như thế Lâm Hiên tại Linh Giới cũng gặp phải quá Nhưng liền ngay cả Linh Trí đều không thể mở ra Để nhân có chút kinh Ngạc Tưởng tưởng mới vừa rồi Lâm Hiên chính là gặp mặt vài đầu đồng huyền Cấp bậc yêu tộc, bình tâm mà nói, thực lực đã tính toán cường đại có khả năng bọn họ hành sự như trước cùng phụ thông cấp thấp yêu thú không khác. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên trong lòng không rõ ràng dĩ cực. Theo sau đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa giống to truyền vào trong lỗ tai. Lâm Hiên lập tức nghiêng đầu xọ, trên mặt lộ ra chú ý sắc. Có độ kiếp cấp bậc đại năng ở chỗ này. Là chân linh còn là yêu tục. Hoặc là khác cái gì. Không hiểu được. Nhưng tự nhiên không ngại ngại Lâm Hiên đi trước điều. Cha một phen. Tàu. Lâm Hiên độn quang nhất cải biến cùng Nguyệt Nhi vừa nổi lên. Hướng. Về bên trái bay đi. Chưa xong còn tiếp. B. Sơ nhất một vòng. Rất muốn cần đề cử phiếu duy trì cầu đề cử phiếu. Cám ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp. Diễn của đấu phá thương không.